Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một lúc sau thì gà cũng đã chín bốc mùi thơm ngào ngạt. Lúc này Bạch Vũ đưa ra một con rồi đưa cho Nạp Lan rồi nói Cô nương ta cùng xa xa có chuyện cần bản, cô nương có thể đi chỗ khác được không? Nạp Lan mỉm cười, thật ra thì Bạch Vũ vẫn chưa biết nàng là ai. Chắc là nhà hoàn mới đến cho nên cũng cần đề phẩm. Nhưng Nạp Lan thì khác. Nàng muốn biết bí mật của Bạch Vũ cho nên kiếm cớ đòi ở lại. Bạch Vũ có phải người coi ta là người hầu không? Đôi mắt của nàng long lên ở đánh nước mắt như có thể tùy thời mà khóc nhìn sang ông ngoại của Bạch Vũ. Lão già vừa cắn con gà vừa nhìn hai người mỉm cười nhưng rất nhanh thu lại vẻ nghiêm nghị. Tiểu nữ người rất giống một chi kỷ ta quen nếu ta không nhầm ra ra người tên là Hắc Thủy là một cao thủ nuôi ngày Tên ta là Quân Tiếu. Quân Tiếu, ngươi là Quân Tiếu. Nạp Lan nghe thế vậy thì giật mình đứng dậy tính bỏ chạy, nhưng lão già liền cười mà nói. Ngươi không phải sợ ta, ta cũng không còn làm hại ngươi. Với lại ta tính được sau này ngươi với hắn sẽ là phu thê cho nên xem như cũng là cháu của ta. Nạp Lan cầu mày khuôn mặt bỏ đi nét ngây thơ, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Bạch Vũ cũng đứng dậy nhìn nàng mà cảnh giác Ngươi là ai sao lại đi theo ta Mẫu thuần với muội muội ta chẳng lẽ là do ngươi làm Cây huyết ngài kia là do ngươi Mẹ kiếp ngươi muốn chết Bạch Vũ nắm lít thanh củi đang cháy dở định tấn công nạp lan Thì quân tiếu lít chiếc gậy vỗ vào mông của hắn mở quát Bạch Vũ dừng lại Hai người ngồi xuống đây không cần vội vàng Bạch Vũ người nói trước đi Bạch Vũ bị một gậy nhìn sang Quân Tiếu rồi lườm nạp lan, rồi cũng uất ức mà ngồi xuống. Hắn rất tin tưởng Quân Tiếu, nếu ra ra đó nói như vậy thì hắn cũng chẳng cần bận tâm mà nói thẳng. Máu thân và muội muội được ta an táng dưới gốc Liễu Thụ, đã bị cô ta phá đám chồng huyết ngài liên xác của muội muội. Nếu không nghĩ cách nhanh Bạch Liễu thực sự sẽ bị hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngài gì là loại nào? Quân tiếu vẫn bình thản nhanh miếng thịt gà mà nói Theo sách của Gia Gia đưa thì đó là huyết ngài độc thần tướng Bạch Vũ vừa nói xong thì quân tiếu giống như là bị sét đánh ngang người Hạ hốc cả mồm ra vẻ nghiêm trọng Với con gà nướng sang một bên nhìn chầm chầm nạp lan mà nói Hắc thủy hắn có huyết ngài độc thần tướng Nạp lan cũng chẳng ngạc nhiên Môi của nàng hách lên mà hãnh diện nói Sao? Gia Gia của ta có huyết ngài độc thần tướng thì có gì lạ? Đấy là cây cuối cùng còn tồn tại. Người ngày xưa chẳng phải đấu với Gia Gia ta mà bị cột một chân đấy sao? Gia Gia ta là thiên hạ vô địch. quân tiếu dường như là biết câu trả lời liền lập tức đứng dậy đi vào trong nhà, tìm kiếm một cái gì đó, rồi ra hiểu cho Bạch Vũ đứng dậy. Đi thôi, đến Bạch Phủ. Nạp Lan cũng đứng dậy uề oài đi theo, Nàng thật sự rất mệt mỏi Nguyên cả một ngày nàng chưa ngày được nghỉ ngơi Cũng chẳng có gì bỏ vào bụng Nhưng mà quân tiếu cũng đã quá vội vàng Cho nên Nạp Lan cũng đành phải cất bước đi theo Khó chịu nhưng cũng không nói được gì Nhưng lúc mà Nạp Lan đang đi phía trước Thì bất ngờ kỉnh phong dít lên Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã bất lực xuống Xa xa, ngươi làm gì vậy? Bạch Vũ cũng ngạc nhiên thốt lên Nhưng mà quần tiếu cũng chẳng nói gì tìm lại chỗ của nạp lan. Lấy một chiếc kim nhọn dài khoảng một tấc đâm vào đầu ngón tay của nàng. Máu tươi chảy ra thấm vào cái hình nộm bằng dơm đã được quần tiếu để sẵn ở dưới. Rồi nhìn bạch vũ cao mày Ta cần đề phòng. Lão hắc thủy không phải là người đơn giản. Ngày xưa ta quen hắn. Hai người chúng ta cũng như huynh đệ ruột thịt thân thiết. Ngay ngồi xuống ăn uống một chút đi. Nãy ta cũng đã chỉ dọa nàng ta mà thôi. Thật ra thì cũng không cần gấp lắm. Quân tiếu ngồi xuống bên cạnh đống lửa đưa hai tay gầy gò ra mà sưởi ấm. Ánh mắt của lão như là rơi vào trầm tư, nhìn thấy hình ảnh mình lúc còn trẻ đang trong ngọn lửa. Quân tiếu thở dài rồi bắt đầu nói. Hắc Thủy cũng là một kẻ có tài nhưng mà hắn cũng không đơn giản. Con người của hắn biết rõ nhất, đó là một kẻ độc đoán thâm sâu khó lường. Nhưng cũng là một loại độc ác tắng tận lương tâm. Tại vị Hãn Tử lúc gặp được nhau cũng xem như là chi kỳ, sống chết không có rời, có thể coi như là huynh đệ ruột thịt. Già già thì sao hắn lại hại ngươi? Bạch Vũ nghe lão già kể lại chuyện xưa thì trong lòng vô cùng thích thú, cho nên cũng không tránh khỏi cắt ngang cuộc tò mò nói chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net